các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âu Dương Sảnh, bố mẹ cháu là Âu Dương Diên Khánh và Lương Chí Quân. Cháu đang học ở Đại học Y Giang Kinh. v ừ a về đến nhà, Sảnh đã gọi điện cho máy kéo sầm Thiết t r u n g Sảnh cầm một ống nghe khác để hai người nói chuyện. Có vẻ như ông Chung hơi ngang nhiên. Chào cháu, cháu có việc gì không? cháu muốn hỏi t h ă m bác về một người, g i ọ c ông trung o à i lời, đừng ngại gì, nếu biết thì bác sẽ nói với cháu. Theo miêu tả của cha mẹ, sành có thể hình dung ra một vị trung niên cao lớn, đ ĩ n h đạt. Y y đang ở đâu? Ông trung ơ một tiếng rồi nói ngay, có lẽ cháu đã nhầm chăng? Bác không quen ai là y y cả. Ông ta quả là người. đã hoan lộn trên thương trường. Bác đúng là một nhân vật quan trọng. Hay quên chuyện cũ. n ă m xưa khi bác thực tập ở bệnh viện Tiền tuyến, trong tổ có một cô gái mà bác say mê. Cô ấy tên là Y Y. Đầu dây bên kia im lặng m ộ t hồi. Cuối cùng ông Chung n g h n nghẹn hỏi: Các cô được hỏi thẳng cái tên Y Y hay sao? Không không phải. ý bác là các cháu nghe được chuyện này ở đâu thế? Âu Dương Sành lạnh lùng đáp: là bác Tiêu Nhiên nói cho cháu biết. Lại im lặng một hồi lâu, ông Chung gần như tự làm bả một mình. Không, không thể. Anh ấy đã đi từ lâu rồi. Sành lạnh lùng nói. Hình như bác có phần xúc động. Có phải trước kia bác từng làm những việc không phải với ông Tiêu Nhiên không? cô có biết mình đang nói gì không nguyệt quang bác có nghe nói gì về nguyệt quang không lẽ nào c ô biết thật ư rốt cuộc tiêu nhiên có chết thật hay không quả đúng là bác ngày ấy ở bệnh viện tiền tuyến bác đã o f i i phải hợp tác với tổ điều tra rồi khai ra tiêu nhiên là thành viên của nguyệt quang xã và em chị ấy tránh xa tiêu nhiên đúng không vì Y Y lần nữa không đến, tiêu nhiên đã hoàn toàn thất vọng, rồi nhảy lầu tự sát vào sáng sớm ngày 16 tháng 6 vật cản lớn nhất ngăn cản bác theo đuổi Y Y đã biến mất, và từ đó bác cũng có thể rất đắc ý chứ gì. s ả n h thấy mình phân tích rất hợp tình hợp lý, lòng cô dâng lên nỗi căm giận máy kéo đang ở đầu dây bên kia. gì thế? cô đang nói linh tinh gì vậy? ông trùng cũng điên tiết nhưng rồi lại nghĩ ra là đang đối thoại với một cô gái mới lớn. dòng ông bình tĩnh trở lại. những điều cháu sành nói đều khác xa với sự thật. năm xưa bác còn trẻ dại, đúng là đã làm thủ lĩnh của một nhóm phái tạo p h ả n ở đại học y giang kinh. cũng từng khát khao y y nhưng vẫn rất tôn trọng cô ấy. cô ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách với bác. Tuy bác tồi tệ thật, nhưng cũng không hề làm điều gì quá đáng. Bác cũng không hề tham dự các hoạt động của tổ điều tra. Cháu nghĩ mà xem, Y Y ghét bác. Đời nào cô ấy lại nghe theo bác để rồi khai ra việc Tiêu Nhiên đã tham gia Nguyệt Quang Xã. Bác đâu có sức mạnh để ngăn cản Y Y và Tiêu Nhiên gặp nhau. Bác biết đúng là tổ điều tra đã gây sức em dữ dội đối với Y Y. nhưng bác tin rằng mình hiểu Y Y là người tốt, cô ấy yêu Tiêu Nhiên sâu nặng, dù bị o ép không cho tiếp tục quan hệ với Tiêu Nhiên thì Y Y cũng không bán đứng anh ấy. đ ư ơ n g nhiên lúc đó hình như cô ấy cũng rất mâu thuẫn, luôn thấy hoang mang, rất có thể đã bị tổ điều tra lợi dụng, có thể đã xảy ra những chuyện gì thì bác không có quyền phát biểu. Cháu sao có thể tin lời bác nói? Sành thấy ông Trung nói không phải là không có lý, cháu có thể đi mà hỏi Y Y. Ông Trung không nghĩ ngợi nói luôn, nói rồi ông mới nghĩ ra rằng hình như đây mới là mục đích gọi điện thoại của Sành. Ông im lặng m hồi lâu, Sành chờ đợi, cô không nén được nữa, chắc chắn bác phải biết tình hình cô Y Y hiện nay đúng không ạ Rốt cuộc ông Trung cũng trả lời. lần này thì cháu đã nói đúng rồi nhưng đây là chuyện đời tư có lẽ bác không thể cho cháu biết và tại sao bác phải cho cháu biết chứ v ì vụ mưu sát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net